Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net trốn giết ta Người không còn nghĩ ra trò gì khác hơn một chút hay sao hả Người, người, người biết hết ư Lời tí nuốt nước mọt Hai chân giờ đây gần như không còn theo ý muốn Của cô ta nữa Không thể nào động đậy được cả Đương nhiên là ta biết Người nghĩ cái mẹo này có thể qua mặt được ta sao Nhưng, nhưng là người cũng không chả có chạy trốn Cũng không có nói cho hắc kể khắc biết ư <cười> Ta chẳng qua chỉ muốn Nhìn xem các người diễn giết thôi An kỳ trả lời hơi hợt, lấy tàn luồn vào xoáy tóc mịn màng như tơ đang là giả trước mắt. Lời thì thoáng rồng mình, giờ đây mới hiểu được từ trước tới nay, cô ta đã nằm trong trò chơi của An kỳ. An kỳ tâm tư kiến đáo, từ đầu tới cuối đều không để cô ta vào trong mắt. Suốt cuộc người là ai? Mắt hạnh cong lên, đến nhanh nhẹ nhàng chuyển động. phần là những người biết thân tế của ta đều phải trách cả. Nàng nhạt nhạt tuyên bố. Nhưng giọng nói lộ ra vài phần uy hiếp đến mức chết người. Giống như bị lửa thiêu đốt, lời tì nhảy dựng càng người, hai tay lặn dao động. Cái kia, ta không muốn biết nữa. Ta không, ta không nữa. Lời tì nức nở cầu xin. Đừng thử tách sự nhẫn nại của ta. Ta chơi ngấy việc loại chơi xếp như thế này rồi. An kỳ thong thà nói. Rồi vỗ vỗ đầu của con chó ngao để lộ ra một đôi chân than dài. Phòng tình vô hạn quyến rũ đến mức mây người. Ta sẽ đi, ta đi mà ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Lời ti ngay cả nói cũng là không nói nốt. Không được, người không thể đi. Thân vận phản diện mới lộ ra quần năng, còn muốn chơi thêm một chút nữa nha. Bất quá người ngàn phận lần, nên nhớ lấy một điều, là không được phép tiết lộ bí mật của ta. Lời ti gật đầu như là băm tỏi. Cô ta còn muốn sống ở trên đời vài ba năm nữa, cho nên có ai sẽ rách miệng cô ta, thì cô ta tuyệt đối cũng sẽ không tiết lộ ra bí mật này. Thấy anh kỵ không tiến tới nữa, cô ta lặng lẽ hoạt động cái mông muốn rời khỏi hiện trường nhưng phần lưng của cô ta làm sao lại lạnh lẽo như vậy chứ dưới hàm răng bén nhọn của hai con chó ngao y phục của cô ta nhanh chóng rách toạc, trong nghe mắt phần lưng lộ ra nguyên vẹn rất là nóng sao mắt hạnh nhướng lên mỉm cười tay mân miên bạc tiên an kỳ cất tiếng hỏi ta ta tại sao còn không đi chứ an kỳ nhàn nhạt hỏi tiếp chó ngao lẻ lưỡi lếm thử một chút mùi vị lời thì không có biện pháp trả lời Cô ta bị làm cho sợ đến mức sùi bọt mép rầm một cái đã ngã ra mặt đất bất tỉnh. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. tiểu thư đừng sợ, tôi đến cứu người đây. Lý an hô to, còn biết ở đâu tìm được một bộ áo giáp của thời cổ đại mà vội vã mặc vào, kỳ thế vạn quân đi cứu người. Rầm một tiếng cả người ngã nhào ra trước mặt đất vẫn là không thể làm anh hùng cứu mỹ nhân. Do áo giáp rất là nặng, hắn không thể nào ngồi dậy nhanh được Đau đến nhe răng trợn mắt, làm sao hắn luôn ngã nhào như thế chứ. Rốt cuộc là thứ gì, làm chật chân té. Hắn vừa ngừng đầu lên, thì nhìn thấy hai con chó ngao đã nhìn hắn chằm chằm cẩn trong căng thức. Đừng đến đây, đừng đến đây, Thì ta rất là có ăn, mau mau tránh ra. Chó nào cử nhẹ một tiếng, toàn thân kẽ lay động lộ ra cặp răng nanh cho hắn thưởng thức. Tiểu thư à, hắn tuy rằng khó bảo toàn mạng sống, nhưng vẫn còn lo cho sự an toàn của an kỳ. Thế nhưng tiểu thu đâu rồi chứ? Định thần nhìn người đang ngồi ở bên bàn ung dung uống trà, kìa không phải là an kỳ tiểu thư sao? Vậy còn lôi ti, lại đang nằm diều ở trên mặt đất, hai nữ nhân cùng ở chung trong một căn phòng đều bình an vô sự, tự hồ đã ký kết hiệp ước hòa bình không xâm phạm lẫn nhau. Người tới thật là quá chậm rồi. an kỳ quay đầu nhìn Lý Ân võ trang đầy đủ, nếu nàng không ứng phó kịp thời thì hắn tới chỉ việc nhặt cho cốt của nàng đi mặc áo giáp vào, cần rất là nhiều thời gian. Hán giải thích cho nàng, rồi lại nhìn hai con chó ngao. "Tiểu thư, à, người người đừng đứng gần chúng nữa." Chó ngao một trận gầm thét, tức thì lý ăn ngậm miệng lại. "Đừng lo lắng, bọn chúng sẽ không làm gì ngươi đâu." "Ngoài nào." An Kỳ vỗ nhẹ đầu chúng. "Tiểu thư, đừng đuổi như vậy rất là nguy hiểm, bọn chúng chỉ nghe lời chủ nhân thôi." An Kỳ mỉm cười, chà xát hai bàn tay lại với nhau cho phát ra âm thanh. Hai con chó lúng lay lỗ tai bà mặt Lý Ân đứng đó Tiến tới gần An Kỳ Làm núm dây chân của nàng Ngoan ngoãn thuần phục cực kỳ Và thật sự là kỳ tích mà Lý Ân trợn mắt há mồm Cũng muốn đưa tay sờ thử một chút Thế nhưng chó ngao trừng mắt nhìn hắn một cái Tự như là đưa ra một lời cảnh cáo Lý Ân vội vã rút tay về Đưa lại trên đỉnh đầu bộ dáng giống như là đầu hằng Thật là đáng giận Thấy mỹ nhân như thế trốn lại như vậy sao Lý Ân lầm bầm bực mình nói An Kỳ khom lưng vỗ nhẹ trên đầu của hai con chó, sợi tóc đen một lần nữa buông xuống, những sợi tóc lứt nhẹn trên da thịt trắng như tuyết, xem ra rất là dày. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net